Các bạn đang nghe tại đọc chuyện Trời mà bất đắc của bạn bất tại đang nghe audio.net quên đi, quên đi. Ít nhân quan đi đi thở Thôi thì Trời Ít dài hệ dĩ mà cô vận ớ trước i nổi anh Không bị vạch trần Bằng không khẳng định sẽ nổi lên vạch bị mặt Một t r mẹ sẽ sóng sách gió có lớn trước đưa anh mang sách ra khỏi nơi này to Trước Thì khỏi là ra đưa vẻ xuôi d è o đã bắt đầu từ đây Lâm luôn tìm Gia Gia luôn nghĩ nên cho á c trốn như thế như n à Trấn thể trốn Đồng Phương ngảnh như vậy, cô còn có thể chạy trốn đi đâu đây chạy chứ? Cho vậy, cô có dù cô cố ý muốn tìm cách tránh chạm mặt đến mức thấp nhất nhưng an g i a ngó hẹp đến chỗ nào cũng đều đã gặp người quen hiện tại cô bị vây trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan t r ư ờ n g mắt nhìn bóng sáng của trình dư t r â n phát hiện anh cùng với bạn tốt đồng học ở chung rất là hòa hợp hơn nữa còn có không ít những cô gái trong trấn nữ đồng học như là hoa gặp bướm gắt gao dinh sát bên người của anh thậm chí lại còn ân cần giúp anh rót nước chia sẻ thức ăn là sao là sao tay trần của anh bị kiếm khiết sao cần nhiều nữ nhân như vậy giúp anh sai vặt mang thức ăn đến hay sao chứ lầm già dài rầu rĩ ngồi ở trên ghế hai mắt gần như là phun lừa trời sinh nhân duyên của anh với các cô gái cũng là vô cùng tốt chỉ cần anh xuất hiện ở nơi đám đông buổi họp mặt nào đó không lâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm chú ý cô rõ ràng là biết nhưng nhìn thấy anh được hoan nghênh như vậy vẫn là nổi trận lôi đình nhưng mà là cô đang nổi trận lôi đình cái gì đây cắn cắn cánh, cánh môi hoa trí nhớ của cô không khỏi nhớ tới năm năm trước anh cùng với cô kỳ thần cũng không có xuyên phận gì chém không dứt thuần túy chính là nhìn cô trúng tuyển đón ra lên đài bắc để học đại học vừa mới gia nhập vào môi trường mới mẻ cô đã gặp học trường trình dư chân này không biết vì sao hai người bọn họ càng đi càng gần đối với sự chiếu cố đặc biệt của soái ca học trường trái tim đơn thuần của cô gái cũng dần dần trầm lân sau lại là cô chủ động mở miệng yêu cầu cùng với anh kết giao ngoài ý muốn của cô anh lại không hề do dự mà cười đáp ứng rồi sau đó cô bắt đầu chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào b á c đ ặ c sĩ tình yêu có đôi khi chính là một loại biểu hiện dạ dối làm mờ cả hai mắt nên cô đã quên mất t r ỉ n h dư chân không phải là một nam nhân bình thường v ề bề ngoài của anh điều kiện bối cảnh vô cùng xuất sắc càng đừng nói đến cá tính hài hước c o i hài của anh từ đứa bé ba tuổi đến cụ già tám mươi đều đã bị anh thu hút cho nên khoảng thời gian ấy cô thường xuyên nghe nhắc nhiều nhất chính là hai câu nói một đỏ hoa tươi cắm trên một bãi phân trâu cóc mà đại ăn thịt thiên nga đúng lâm ra da cô làm việc gì cũng không cầu tiến tới cho nên phân không hề tô thành t ư ờ n g cái ũ n g là một c không thể chán ù n n g a sớm tối Lời bên bằng nhau. Anh cũng không bằng con cóc. Lời đồn cóc. đ i Cô thể giấy đó có cửu hận với cậu sao h ả thường t i ể u nhạc miệng nhồi đầy thức ăn b ừ n g một ly nước uống cùng một đĩa thịt heo nướng thơm ngào ngạt ngồi xuống ở bên cạnh cô cái chén bị cô vặn xoắn vô cùng thê thảm không có nhưng nam nhân cách cô mười bước ở phía trước cùng cô có cửu hận rất là sâu thường tiểu nhạc không ngừng nhắm nuốt hai mắt nhìn cô theo ánh mắt của xa xa phát hiện bạn tốt của mình đang nhìn chằm chằm bóng dáng của người nào đó thì lập tức quay đầu mà quan sát sắc mặt của cô vậy có lẽ người nam nhân đứng phía trước có cựu án với cậu hay sao nơi đến cá tính của cô bạn t ố t này trừ phi lở cháy đến tận mông hoặc là trời có sập xuống thì mới có thể làm cho cô lo âu đến như vậy thế mà hiện tại cô tự như là con quay không thể nào dừng lại được hai chân không biết đã xảy ra chuyện gì đã biết sự xuất hiện của trình dư chân gây cho cô nhiều rung động mình không có lâm ra ra kéo dài âm cuối gần như là không đánh đã khai cô không thể giới thiệu mọi người thân phận thật sự của trình dư chân càng không thể lớn tiếng tuyên bố với mọi người anh chính là bạn trai trước mà cô đã bắt s a n tại giường không được cô nhất định là không thể để mọi người biết quan hệ của bọn họ trong lúc đó bởi vì từ lúc bắt đầu rời khỏi bên cạnh anh một cách kia cô đã quyết định muốn cùng anh bảo trì khoảng cách nguyên nhân không phải là do cô mà đơn giản là vì trình dư chân là một nam nhân nguy hiểm thường tiểu nhạc chớp chớp hàng lông mi đen dài khóe miệng hơi nhích lên cậu cười cái gì chứ lâm ra ra tức giận nhìn bạn tốt cảm giác cô đang cười bản thân mình ngây thơ không biết tại sao nụ cười của cô căn bàn là cùng với trình dư chân c ụ c g nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm